thứ ba mươi ba hoàng phi hổ đánh ải tụy thủy hoàng minh nhìn xa xa thấy hoàng cổn dẫn binh bố trận liền nói với long hoàn lão gia bố trận và dàn tù xa trước ải tôi đoán chắc không phải điềm lành long hoàn hỏi để đợi ra mắt lão gia xem lão gia dạy lẽ nào rồi sẽ tính mấy anh em đồng g ụ c đến trước ải hoàng phi hổ bái hoàng cổn một cái và thưa con bất hiếu là phi hổ xin ra mắt phụ thân vì mặc giáp trong mình làm lễ không chọn xin phụ thân dung thứ hoàng cổn trợn mắt hỏi ngươi là ai đó hoàng phi hổ thưa con là phi hổ đây cha hỏi g ầ n làm gì vậy hoàng cổn nạt lớn nhà ta phò thiên tử bảy đời lòng c h u n g có một chỉ biết ngay chúa thảo cha nay ngươi vì báo thù một con vợ mà làm hư tiếng bảy đời mất giống c h â m anh nhơ danh hào kiệt ngươi đã không nhìn chúa còn kể gì cha ngươi sống thì hổ với nhân gian chết thì nhục với ông bà dòng giống ta không nhìn đứa phản loạn là con ngươi đừng gọi ta là cha nữa hoàng phi hổ bị cha mắng ngồi trên lưng châu làm thinh không dám nói lại hoàng cổn thấy vậy nạt lớn xúc sinh ngươi muốn làm con thảo tôi ngay hay muốn làm tôi loàn con giặc hoàng phi hổ thưa xin cha cắt nghĩa hai điều ấy cho con rõ hoàng cổn nói như ngươi muốn làm tôi ngay con thảo thì mau xuống yên nạp mình đặng ta bỏ vào tù xa giải về c h i ề u ca trị tội chuộc lại tiếng xấu muôn đời còn như ngươi muốn làm tôi loàn con giặc thì cứ đâm ta một giáo khi ta chết rồi mặc ý cho ngươi muốn phản trụ đầu chu làm nhơ danh xú tiết hoàng phi hổ nghe nói liền thưa xin cha đừng bắt tội con để trẻ xuống yên đặng cha giải về kinh đô cho đẹp lòng cha dứt lời toan nhảy xuống lưng thần ngưu hoàng minh lật đật cản lại nói lớn xin anh đừng xuống yên mà mang họa bởi trụ vương vô đạo chẳng kể đến tôi chung làm nhiều điều thất đức nên bất đắc dĩ chúng ta mới phải như v ậ y ai lại không muốn ngồi hưởng giàu sang giữ lấy quyền quý bỏ cái đã có đi tìm cái chưa có thật là chuyện đau lòng lời xưa nói h ệ chúa lấy lễ đãi tôi thì tôi tận ngay thờ chúa nay vua chẳng chính mà bắt tôi phải giữ c h u n g làm sao chúng ta đã qua khỏi năm ải khổ cực đủ điều lẽ nào chịu chết oan ức hoàng phi hổ nghe hoàng minh nói lòng lưỡng lự ngồi cúi mặt làm thinh hoàng c ò n mắng lớn hoàng minh ngươi là đứa nghịch tặc ta chắc con ta không có lòng quấy chúng bay xúi r ụ c con ta mới làm phản trước mặt ta các ngươi còn dám cản trở không cho hoàng phi hổ xuống yên ấy là các ngươi chọc tức ta đó nói rồi lướt ngựa tới chém hoàng minh một đao hoàng minh giơ búa r ơ đỡ và nói xin lão tướng quân xét lại hễ tôi trung phải thờ chúa thánh chứ chúa đã lỗi đạo trở thành một hôn quân mà chúng ta cứ theo vò chẳng những đã mù quán mà còn giúp hôn quân có thế lực để hại nước hại dân làm một vị tôi thần cúi đầu một ông vua hôn ám không xấu hổ sao v à lại hôn quân đã giết con gái mình hại con dâu mình phũ phàng như vậy mà lão tướng không thấy tủi nhục trong lòng là cớ gì hoàng minh còn muốn nói nữa nhưng hoàng cổn nổi giận hét lớn phản tặc ngươi đừng đem ba tức lưỡi kêu gan ta hét rồi chém tiếp một đao hoàng minh đưa búa ra đỡ và nói ba anh em hoàng phi hổ là con ba anh em hoàng thiên lộc là cháu lão tướng muốn nói thì nói còn như bọn chúng tôi đây không phải là con cháu gì hết lão tướng không thể ngăn cấm chúng tôi được dứt lời vung búa với hoàng cổn châu kỳ thấy vậy cũng s ố c vào nói tôi cũng xin chịu lỗi không lẽ bỏ hoàng minh long hoàn và ngô khiêm cũng nóng mặt xông vào đánh tiếp bốn tướng bốn góc vây hoàng c ồ n vào giữa hoàng phi hổ thấy bốn tướng vây đánh cha mình nóng l ầ m nghĩ thầm bọn này thật vô lễ trước mặt ta mà nó dám vây đánh cha ta như vậy bỗng nghe hoàng minh kêu lớn chúng tôi đã cầm chân bác tại đây sao anh không qua cho khỏi ải đợi chừng nào hoàng phi h ổ nghe nói như vậy hiểu ý bốn tên gia tướng của mình liền giục thần nghiêu khiến bọn gia đ ì n h đẩy xe ra cửa ải hoàng cổn thấy con cháu mình đi hết tức giận nhào xuống yên rút gươm t o à n tự vẫn hoàng minh liền nhảy xuống ngựa ôm lấy hoàng cổn và nói xin bác đừng làm vậy hoàng cổn trợn mắt mắng chúng bây là quân ăn cướp xúi giục con tao làm phản còn làm bộ phui pha hoàng minh nói xin bác bớt giận để tôi nói rõ sự tình thật chúng tôi đã ngăn cản võ thành vương hết sức nhưng võ thành vương cứ một mực làm phản mà thôi nếu chúng tôi không theo phò võ thành vương giết chúng tôi đi nên chúng tôi phải chịu đỡ đợi ra đến ải trước mặt bác chúng tôi sẽ lập mưu bắt lại đưa về triều ca lúc nãy tôi nháy bác hoài mà bác không thèm để ý tôi sợ lộ kế nên hối võ thành vương đi cho khuất mắt để thưa với bác cho tường tận hoàng cổn nghe nói vội hỏi bây giờ các ngươi tính kế làm sao hoàng minh nói bác lên ngựa chạy theo võ thành vương bảo trở lại hải quan rồi cha con sẽ cùng đến tây kỳ một t h ẻ như vậy thế nào võ thành vương cũng trở lại hoàng cổn cười gần ngươi là đứa súc sinh muốn lừa phình ta nhập bọn hoàng minh nói không phải tôi khuyên bác đầu thật ấy là nói gạt cho hoàng phi hổ trở về thành rồi bác dọn cơm nước đãi đẳng bốn anh em tôi sắm dây xiềng cho sẵn lúc nào bác gõ ly rượu chúng tôi sẽ ra tay trói tất cả bỏ vào tù xa giải về kinh là xong chuyện hoàng cổn khen hoàng tướng quân thật là người tử tế không hổ mặt trung lương khen rồi nhảy lên ngựa chạy theo gọi lớn bớ hoàng phi hổ hãy trở lại đây để thu gom đồ đạc cùng nhau đến tây kỳ luôn chứ một mình cha ở lại đây thế nào cũng mang tội hoàng phi hổ nghe kêu nói nhỏ với hai em lẽ nào cha mình lại đổi ý mau như vậy hoàng phi b i ê u nói chắc là kế của hoàng minh chúng ta nên trở lại xem sự việc như thế nào bàn luận xong hoàng phi hổ truyền đẩy xe trở về thành hoàng cổn thấy con cháu mình trở về giả cách làm mặt vui truyền dọn cơm nước thết i đãi và nói cha nghĩ lại lời hoàng minh nói rất phải lẽ nào chúng ta lại đem cái c h u n g mà thở một bạo chúa thôi để cha thu gom đồ đạc rồi cùng theo mấy con luôn thể sáu người ngồi lại ăn uống còn bốn tướng hầu hạ hai bên hoàng cổn đang nâng ly thấy hoàng minh đứng gần hoàng phi hổ liền gõ vào ly rượu hai lần theo kế hoạch đã định nhưng hoàng minh cứ việc làm lơ không hành động gì cả lúc đó long hoàn nói nhỏ hoàng minh chúng ta liệu như thế nào hoàng minh đáp nhỏ n g ư ờ i và ngô khiêm dọn đồ đạc bác lên xe rồi đốt hai kho lương thảo đợi ăn uống xong chúng ta sẽ đề h ò e lên ngựa ra đi chừng nào bác có hỏi ta ta sẽ kiếm lời phân giải hai tướng gật đầu làm y theo kế còn hoàng cổn thấy hoàng minh không chịu bắt trói hoàng phi hổ lừa dịp kêu hoàn g minh đến bên án hỏi riêng t à o gõ vào trung diệu đã hai lần sao ngươi không ra sức hoàng minh nói bốn tướng không đồng một lượt nếu tôi hành động trước e việc không xong s ả i thấy quân vào báo hai kho lương thảo đều bị lửa cháy ngất trời rồi trong lúc lộn xộn gia binh gia tướng của hoàng phi hổ đều kéo nhau ra khỏi ải chỉ còn lại một mình hoàng minh hoàng cổn chặt lưỡi than ta mắc mưu bọn s ú c sinh này rồi hoàng minh nói cháu thưa thật với bác trụ vương vô đạo thường hại kẻ tôi chung những kẻ tôi chung trước sau gì cũng phải chết nếu chúng ta ở l ì đợi đến ngày hôn quân giết đi té ra chúng ta là lũ mất trí sao chu võ vương là kẻ đại nhân đại độ đáng mặt minh quân chúng ta q u á đó mà phò tức là bỏ chỗ tối tìm chỗ sáng kẻ thức thời không thể chê trách chúng ta được hiện chúng ta qua đầu chu coi như là những kẻ đi lánh nạn mà thôi hoàng c ồ n ngẫm nghĩ rồi than tôi không phải thả con đi làm phản ngặt vì bạo chúa l ố i đạo không còn b ả o chữa vào đâu được nếu tôi có theo con tôi thì cũng chỉ là đi lánh nạn chứ không phải có lòng phản chúa nói rồi lạy về c h i ề u ca tám lạy treo ấn nguyên soái tại dinh dẫn ba ngàn tinh binh của mình ra khỏi ải giới bài người sau có thơ rằng làm kế đồng ra ải giới bài hoàng minh rộng t r í lại cao tài nào hay tụy thủy lừng oai thế đến nỗi anh hùng mắc nạn tai tưởng g i ờ phép màu hay bắt chúng phận già yếu sức phải thua trai na tra vì chẳng chờ dư h ó a đâu có vua tôi phá lộc đài hoàng cổn dẫn binh mã theo con ngồi trên ngựa nói với hoàng minh n g ư ờ i ngỡ là cứu con ta nhưng thực ra n g ư ờ i làm hại cả dòng họ ta hết hoàng minh hỏi bác nói vậy là có ý gì hoàng cổn nói chúng ta không thể nào thoát khỏi mảnh lưới của trụ vương được cách đây tám mươi dặm có ải tụy thủy tướng giữ ải này là hàng vinh có một người bộ hạ tên dư hóa tài phép phi thưởng ai cũng kiêng nể nên gọi là thất thủ tướng quân người này cưỡi con thú mắt lửa t r ọ n g vàng thường cầm cây phượng thiên họa kích đánh trăm trận trăm thắng chúng ta đến đó thế nào cũng bị bắt hoàng cổ nói r ứ t lời nhìn thấy hoàng thiên tường mới lên bảy tuổi ngồi khóc mếu i m á u trên lưng ngựa thì mủ lòng than kẻ lớn khôn mắc nạn đã đành đứa con nít chưa rời vũ mẹ cũng lâm vào thảm trạng như vậy đoàn quân của hoàng phi hổ đi gần tới ải tụy thủy thì hoàng cổn truyền đóng quân lại quân thám thính trông thấy vào báo với hàng vinh hoàng cổn và võ thành vương kéo quân từ ải giới bài đến đây cách xa hạ trại hàng vinh ngồi ngẫm nghĩ cười thầm hoàng cổn làm tới chức nguyên soái chức lớn hơn người thế mà để con làm phản xét cũng nực cười nghĩ rồi truyền nổi trống nhóm chư tướng lại để thương nghị các tướng ứng hầu đ ổ mặt hoàng vinh nói cha con hoàng cổn làm phản kéo binh mã đến đây vậy các tướng phải đem binh ra ngoài thành chặn đường chúng nó chư tướng vâng lệnh đi liền bấy giờ h o a n g cổn ngồi trong trại nhìn con cháu than hôm nay con cháu đứng hầu hai bên ngày mai chẳng biết ai còn ai mất ai nấy nghe nói đều buồn bã vô cùng trời vừa sáng đã có quân vào báo dư h ó a đem binh khiêu chiến hoàng cổn liền hỏi ai dám đi đánh trận này hoàng phi hổ thưa con xin ra trận nói rồi cầm giáo lên l ư n g châu ra khỏi trại gặp một người dữ tợn râu tóc đỏ hoe mặt mũi vàng l ầ m chân mày d ô con mắt lộ dư hoá chưa biết mặt hoàng phi hổ thấy hoàng phi hổ cưỡi trâu năm sắc năm t r ò m râu dài đuột mắt phượng mày t ầ m mão vàng áo bạc l i ê n hỏi tướng nào xuất trận đó hoàng phi hổ nói ta là võ thành vương hoàng phi hổ nay trụ vương lỗi đạo nên ta tính sang tây kỳ tị nạn còn ngươi tên họ là chi dư h ó a đáp tiểu tướng là dư h ó a t h u a nay chưa biết mặt đại vương x o n g cũng nghe tiếng đại vương là tôi của thành thang làm quan cực phẩm nghĩ lại họ hoàng giàu sang quyền quý hơn ai hết còn điều chi không vừa ý mà làm phản triều ca hoàng phi hổ nói tướng quân nói cũng phải x o n g luận đạo quân thần thì chúa phải lấy lễ đãi tôi tôi phải hết lòng ngay thờ chúa chứ n à y thiên hạ ai cũng biết trụ vương là một hôn quân làm tôi một hôn quân ai mà không xấu hổ đã vậy vua lại ưa nịnh ghét trung kẻ trung thần lần lượt bị tiêu diệt hết cho nên lòng người tiêu tán thiên hạ đảo huyền tôi thần nào càng có quyền uy phú quý thì lại càng thấy cảnh đau lòng nhiều hơn nay nếu tướng quân lấy tỉnh rộng rãi cho chúng tôi đến tây kỳ lánh nạn thì ơn ấy sau này chẳng quên dư h ó a nói đại vương nói sai rồi bổn phận tôi giữ ải đâu dám tư tình nếu đại vương không phản tôi mở cửa rước vào nhưng nay đại vương đã trở lòng tôi lẽ nào dám thả đại vương cũng biết phép tôi không lẽ nói nhiều xin đại vương xuống yên để chủ tướng tôi giải về triều ca cho bệ hạ phán xử may ra bá quan bảo tấu lấy công xưa mà chuộc tội ngày nay chứ như đại vương muốn qua ải này chẳng khác leo cây tìm cá hoàng phi hổ nghe nói nổi giận mắng bốn ải kia ta còn qua khỏi h ố n chi một tụy thủy quan nếu ngươi có tài thì cứ giao đấu với ta nói rồi đâm dư h ó a một giáo dư h ó a đưa kích ra đỡ hai tướng đánh vùi với nhau bụi bay ngất trời bốn phương mù mịt hoàng phi hổ đang giận nên giáng sức bình sinh múa cây giáo bạc tít mù dư h ó a đánh không lại g ụ c ngựa chạy dài hoàng phi hổ đuổi theo gần kịp dư h ó a liền lấy cây phướng trong túi phớt lên cây phướng ấy là lục hồng phang phép của ông tiên nhất khí ở bồng lai truyền cho dư h ó a cây phướng vừa liệng lên cao liền hóa ra một ngọn khí đen bắt hoàng phi hổ đi mất dư h ó a lại quăng cây phướng ấy vào ải các tướng bắt hoàng phi hổ c h ó i tức thì thắng trận dư h ó a liền rút quân về hoàng vinh hay tin dư h ó a đã bắt được hoàng phi hổ liền truyền quân dẫn đến tướng đài hoàng phi hổ vào đứng sững không quỳ hàng vinh hỏi triều đình không làm mích l ò m ngươi việc gì mà ngươi hành động như vậy hoàng phi hổ cười mỉa đáp ngươi là tướng c h ấ n ngoài ải quen thói mượn lệnh triều đình làm oai hiếp dân chúng chứ không rõ trong trào rối loạn đến bực nào n à y n g ư ờ i đã bắt được ta muốn làm gì thì làm lựa phải nói chi cho nhiều chuyện hàng vinh nói ta trấn ải thì phải giữ bổn phận đón kẻ gian bắt tôi nghịch hơi đâu mà nói chuyện với ngươi nói rồi truyền giam hoàng phi hổ vào ngục hình chờ bắt hết cả đoàn sẽ giải về triều ca một lượt bên kia hoàng cổn sai hoàng phi hổ ra trận lòng lo lắng không an đang ngồi trông tin bỗng nghe quân báo dư h ó a bắt đại vương đem về ải rồi hoàng cổn thất kinh than xúc sinh bởi không nghe lời ta nên lập công cho chúng nó kế dư h ó a lại đem binh đến khiêu chiến hoàng cổn hỏi có tướng nào dám ra quân chăng hoàng minh châu kỷ đồng thưa hai tôi xin suốt trận hai tướng nói rồi xách búa lên ngựa ra khỏi c h ạ y điểm mặt dư h ó a hẹn lớn thất phu ngươi cậy phép tà bắt anh ta thù sâu như biển nói rồi xốc ngựa tới chém bửa dư h ó a đưa kích ra đỡ ba tướng đánh nhầu một trận hơn ba mươi hiệp dư h ó a chống cự không lại quay ngựa bỏ chạy hoàng minh châu kỷ đuổi theo bị dư h ó a quăng lục hồng quang lên bắt hết đem về dâng cho chủ tướng hàng vinh truyền đem nhốt vào ngục chung với hoàng phi hổ quân thất trận chạy về báo với hoàng cổn hay hoàng cổn cúi đầu than thở bỗng có quân vào báo dư h ó a đem quân đến khiêu chiến trước trại hoàng cổn hỏi tướng nào dám ra t r ậ n nữa chăng hoàng phi b i u hoàng phi báo thưa hai con ra sức báo thù anh hai tướng liền cầm thương lên ngựa ra trước trại gọi dư h ó a mắng dư h ó a ngươi cậy có tà thuật bắt anh ta hai ta nguyện ra đây lấy đầu ngươi mà trả thù nói rồi hiệp lực đánh dư h ó a hơn hai mươi hiệp làm cho dư h ó a bại trận chạy dài hai tướng đuổi theo dư h ó a cũng dùng phép cũ v ắ t nạp hàng vinh c h u y ể n giam lại hết còn hoàng cổn h a i tin hai con bị bắt lòng buồn bực vô cùng suốt đêm không hề nhắm mắt trời vừa mờ sáng đã nghe quân vào báo dư h ó a dẫn quân đến khiêu chiến nữa hoàng cổn hỏi ai dám xuất trận long hoàn và ngô khiêm đẩm thưa hai tôi không sợ tà thuật xin ra trận báo k i ử u nói rồi cầm kích lên ngựa xông ra trận thấy mặt dư h ó a nổi giận mắng lớn tặc tử đừng cậy phép tà hung hăng trận này chúng ta quyết xé xác ngươi mà báo thù ba tướng đánh nhau ba mươi hiệp dư h ó a chạy dài hai tướng đuổi theo cũng bị dư h ó a dùng phướng bắt sống đem về nạp hàng vinh truyền đem giam lại một chỗ dư h ó a đánh thắng bốn trận liên tiếp bắt được bảy tướng hàng vinh mừng rỡ dọn tiệc ăn mừng và h ư u h ư u tự đắc thế nào phen này cũng giải bọn hoàng phi hổ về c h i ề u cũng được triều đình thưởng công bấy giờ hoàng cổn nghe tin hai tướng vừa ra trận cũng bị bắt nữa lòng bối rối nhìn ba đứa cháu đang đứng hầu hạ mình động lòng rơi lụy thầm nhủ ta tưởng bọn gia tướng họ hoàng cũng có chút ít tài năng ngờ đâu chẳng có đứa nào thắng nổi thằng dư h ó a cả thế thì có hy vọng gì có ải tụy thủy hoàng phi hổ thật bất trí không l ư ợ n g trước sức mình n à y đến nỗi này còn biết tính sao đây lại nghe dư h ó a đến khiêu chiến nữa thứ tôn hoàng thiên lộc bước ra bái ông nội mình thưa cháu xin gian trận để trả thù cha thù chú hoàng cổ nói con còn nhỏ tuổi đánh sao lại dư hóa như cha con mà còn bị chúng bắt kia hoàng thiên lộc nói nay cha chú con đã bị chúng bắt hết con còn sống cũng chẳng ích gì xin ông cho ra liều sinh tử giữa chiến trận còn hơn hoàng cổn nhìn cháu khuyên cháu có đi phải cẩn thận lắm mới được hoàng thiên lộc vâng lệnh cầm thương lên ngựa ra trước trại mắng lớn thất phu ngươi ỷ có phép tà bắt cả gia đình ta ta quyết với ngươi một còn một mất nói rồi đâm một giáo dư h ó a đưa kích ra đỡ liền hoàng thiên lộc tuy tuổi nhỏ nhưng là con tướng múa cây giáo tựa trong c h ó m làm cho dư h ó a không biết đường nào mà đỡ thật là một tiểu anh hùng trong thiên hạ vậy người sau có thơ khen trên đời xem có một dưới thế vẫn không hai d â u đỏ đừng khoe phép mày xanh mới trổ tài n g h e tơ nào sợ cọp beo nhỏ cũng ăn nai đâm xé đùi dư h ó a mất vía lại kinh oai hoàng thiên lộc thương pháp như d ò n g sức mạnh như cọp đánh dư h ó a ngẩn ngơ vừa đấu được vài mươi hiệp hoàng thiên lộc trổ tài đâm trúng đ ổ i dư h ó a một nhát dư h ó a kinh hãi g ụ c ngựa chạy ngay hoàng thiên lộc nóng lòng trả thù cha nên đuổi theo lập tức dư h ó a tuy bị thương x o n g p h ư ớ n g phép hãy còn liền giở miếng cũ bắt hoàng thiên lộc đem về nạp cho chủ tướng hàng vinh c h u y ể n giam lại một đoàn lúc ấy hoàng phi hổ đang ngồi trong ngục thất buồn bã vì bảy anh em đều bị bắt hết bỗng thấy q u ầ n gác ngục đưa hoàng thiên lộc vào nữa hoàng phi hổ rơi lụy nói không ngờ cả gia đình ta đều bị một tay dư h ó a mọi người đều nghiến răng hận dư h ó a vô cùng còn hoàng cổn nghe tin hoàng thiên lộc bị bắt lòng d ố i như tơ vò không biết kế gì thoát nạn được nhắm lại còn có ba ông cháu khó nổi xông ra quan ải mà cũng khó lòng trở lại triều ca liền gọi ba ngàn quân sĩ của mình lại nói chúng bay hãy gói tiền bạc lương thực ta đem theo hối lộ cho hàng vinh đặng nó thả chúng bay qua khỏi ải dung thân nơi khác còn ba ông cháu ta bể nào cũng chết quân sĩ đồng thưa xin lão gia chớ phiền người lành không lẽ trời phụ hoàng cổn nói dư h ó a có phép tà chúng ta cự sao lại nếu ra trận cho nó bắt thì mất cả thanh danh bấy lâu nay ai nấy đều ngậm ngùi không biết kế gì bản tính nữa hoàng cổn thấy hai đứa cháu mình đứng một bên ủ rũ lòng không nỡ liền nói thôi hai cháu chớ buồn để ông hạ mình năn nỉ với hàng vinh xin tha mạng sống cho hai cháu được như vậy ông có chết cũng đành dòng họ hoàng còn người hương lửa nói rồi cất mão thay áo trắng mặc đồ hèn dắt hai đứa cháu tới cửa ải gọi quân giữ cửa nói chúng bay vào bẩm với hàng tổng binh có ta là hoàng cổn xin ra mắt quân sĩ vào báo hàng vinh cười thầm hoàng cổn trước đây quyền cao chức trọng lại là ngoại thích của vua nhưng nay lão thả con làm phản triều đình thì lão có tội liên can đã là một tội nhân thì còn quyền lực gì nữa dù lão có đến đây nói gì ta cũng chẳng cần đếm xỉa đến lời nói của lão nữa nói rồi dàn binh nghiêm chỉnh bước ra cửa ải mà xem thấy hoàng cổn q u ỷ trước hai cháu q u ỷ sau mặt mày ủ r ộ t các bạn thân mến về lời bàn hoàng phi hổ bị vua trụ giết vợ hại em tức bực bỏ trụ đầu chu nhưng lúc bỏ trụ hoàng phi hổ xem đó là một tội lỗi mà vẫn phải làm đến như hoàng cổn cha hoàng phi hổ mặc dầu trụ vương làm cho gia đình tan nát vẫn xem việc bỏ vua trụ là điều trái lẽ xét như thế thì cái phải cái trái thời phong kiến không suy luận bằng lý trí mà bằng giáo điều giai cấp vua chúa thời ấy đã tạo cho ý thức con người một tiếng c h u n g có nghĩa là đem thân hy sinh cho một cá nhân không cần xét phải trái sự hy sinh như vậy biến con người thành một công cụ sai khiến của một kẻ cai trị thế mà muôn người đương thời vẫn cho là phải vẫn nhìn nhận là chân lý và vẫn cúi đầu tuân theo